Chương 1461, tinh thần phá miệng thật, Hai, đối mặt với tiền đức xương nhào tới, tiêu trần vừa dụng lực, chìa khóa đáng thương lại bắt đầu vang lên răng rắc. Tiền đức xương sợ đến lập tức dừng cả người lại nhìn tiêu trần, vỗ bộ ngực vang động trời, tiểu huynh đệ, cậu yên tâm giao cái chìa khóa cho chúng ta, chúng tôi bảo vệ cho cậu tuyệt đối bình an. Ai là huynh đệ của ông, ông cũng không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn mình, bộ dạng như bị cậu ít rồi, xứng kéo quan hệ với lão tử sao. Miệng phá của Tiêu Trần bắt đầu đến, có thể nổ lên đột hót thật cao. Tiền Đức xương bị tức đến cười ra tiếng, được. Được, được, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Tiêu Trần trực tiếp cắt dứt lời Tiền Đức xương ngầm miệng phá của ông lại, thúi như ăn cất, bao lâu không đánh răng rồi. Tiền Đức xương che ngực, máu nhắm thẳng lên óc. Bên này người của sở hùng nhìn mà thoải mái không rõ. Sở hùng nhìn đồ ngu diêm dúa cười lạnh một tiếng, vương hoa hoa, Tiền Đức xương Tứ đại tán nhân các ngươi từ trước đến nay đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hẳn hai vị khác cũng tới rồi, vậy cũng ẩn nấp. Sở đại nhân quả nhiên không hổ là đứng đầu trung hương sở gia, có khí phách. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa sân. Một vị là lão đầu người mù, có người giấy diêm dúa lòe lòe, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Một vị là mu cong nguoi giay diem dua loe loet tướng mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là một mái tóc màu xanh lục thực sự có chút chói mắt. Ha ha, nhìn một đầu xanh lè, tiêu trần liền cười ra heo tiếng kêu tại chỗ. Ai ai, tóc này của cô có chuyện xưa gì không, nói ra cho tôi vui à vui à. Lần này ngay cả sở hùng cũng ra mồ hôi trên tráng, làm sao lá gan của con rùa nhỏ này lại lớn như vậy, ai cũng dám chế dẻo. Nữ tử tóc xanh tên là Lục Bạch Phong, là người có thực lực mạnh nhất trong tứ đại tán nhân, cũng là một người khó dây dưa nhất. Đến nay ngay ca so hung cung ra mo hoi tren trán, lam sao la gan cua con rua nho nay lai lon nhu vay ai cung dam che deo nu tu toc xanh ten la luc bach phong la nguoi co thuc luc manh nhat trong tu đai tan nhan cung la mot nguoi kho day dua nhat đen nay Những kẻ đã từng chế dẻo màu tóc trên đầu cô ta, dường như không có ai sống sót. Muốn chết. Ánh mắt lục bạch phong lạnh lẽo, muốn xông tới giết chết tiêu trần, lại bị lão đầu mù lòa cổng người giấy một bên ngăn lại. Lấy đại cục làm trọng, chuyện gì sau này hãy nói. Lão nhân này tên là Tôn Hồng, là một vai tương đương với quân sư trong thiên nhai hà sử. Lão nhân này rất thần bí, bởi vì không có ai thấy ông ta xuất thủ, Thậm chí ngay cả người giấy trên lưng ông ta có lợi ích gì, cũng không ai nói ra được. Lão già mù, ông vác một người giấy làm gì, chút tự trọng cũng không có. Nếu tôi mà là ông, tôi sẽ cổng đầu heo ở trên lưng, khí phách hơn nhiều. Tiểu hữu nói đùa. Lão già mù cười tủng tỉm vương đầu dài nhìn tiêu trần. Tiêu trần mắt trận trắng lên, đừng tính kế tôi à nha, tôi sợ ban đêm gặp ác mộng, thật là, học gì mà không tốt. Hết lần này tới lần khác học loại bàn môn tả đạo khôi lỗi thuật này, chuyện thương thiên hại lý làm ra, tôi thấy ông cũng không sống khỏe được mấy năm. Cái này, tất cả mọi người là đầy đầu hát tuyến, tứ đại tán nhân lần lượt toàn bộ bị ăn quả đắng trên tay hàng này. Nghe thấy lời tiêu trần nói, Tôn Hồng không hề tức giận. Vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười, vui vẻ nói rằng, tiểu hữu hiểu, hiểu biết thật nhiều, cậu là người đầu tiên, có thể nói ra lão phu là người tu hành khôi lỗi thuật. Tiêu Trần đảo cặp mắt trắng giả, dễu cợt nói, một cái khôi lỗi thuật nát, tôi đã thấy rất nhiều. Còn có tôi đã nguyền rũa ông ngõm củ tỏi rồi, ông đang cười đấy. Người như ông có tâm tư thật là sâu. Ha ha! Tôn Hồng vừa cười hai tiếng, không hề phản ứng với Tiêu Trần, ngược lại là nói với Sở Hùng. Sở Đại Nhân, chuyện lần này quậy ra rất lớn, ngài cảm thấy chính ngài có bao nhiêu phần nắm chắc có thể mang chìa khóa đi. Sở Hùng nhíu mày! Nhìn về phía hư không đen ngọm Tiêu Trần vẫn không giao chìa khóa ra, trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều gia tộc dính vào hơn, đến lúc đó e rằng bọn họ không thể nắm bắt thế cục nữa. Sở hùng nhìn Tôn Hồng nói, có cứ việc gì nói thẳng. Được, sở đại nhân sản khoái. Tôn Hồng gật đầu tiếp tục nói, liên thủ thì như thế nào? Thiên nhai hà sử chúng ta, cộng thêm thực lực sở đại nhân bên này, tôi muốn không ai dám đánh chủ ý tới đầu chúng ta. Người si nói mộng. Nữ tử bên cạnh sở hùng khinh thường nói. Tôn Hồng lắc đầu cười nói, kim tiên tử, các người nuốt không nổi bảo tàng thần vương. Theo tôi được biết, có vài thế lực cực đại đã đợi ở trong đại diệt tinh không? Chỉ cần bảo tàng thần vương vừa hiện thế, đến lúc đó sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ, cô cho rằng chỉ dựa vào các người mà có thể thành sự sao. Được. Lúc này, sở hùng lại cực kỳ sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vẫn là sở đại nhân biết lý lẽ, đàm luận với người thông minh rất thoải mái. Tôn Hồng nói cười tủng tiễm quay đầu nhìn về phía tiêu trần. Chương 1462, trảm Tinh thiên chinh lão nhân này nói chuyện âm dương quái khí, bà kia tức giận muốn phát tác tại chỗ, lại bị sở hùng ngăn lại. Tôn Hồng cười nói, tiểu tử kia, bây giờ có thể giao cái chìa khóa ra đây. Cậu một mực đáng đo với chìa khóa, không phải là muốn dụ các đại gia tộc chém giết lẫn nhau sao? Hiện tại chúng ta liên thủ cùng sở đại nhân, mảnh tin không này không còn thế lực người nào khác dám tới nơi này dương oai nữa. Tiền đức xương phách lối phất tay, lần này thiên nhai hà xử chúng ta tới rất nhiều người, bọn họ thủ ở phía xa, bây giờ không có gia tộc nào dám tới nữa rồi. Cho nên nói, tâm tư người này sâu quá, năng lực ghi nhớ cũng thực sự quá mạnh mẽ tiêu trần nhìn tôn hồng nhếch miệng nở nụ cười đột nhiên nhét chìa khóa cằm trong tay vào trong miệng quái ngư bên người nhìn động tác của tiêu trần sắc mặt của mọi người nháy mắt trầm xuống cậu đây là có ý gì sở hùng cũng không nhịn được cắn răng hỏi trên tay tiêu trần xuất hiện một viên tiểu cầu màu đen có chút bất đắc dĩ thở dài vốn định ngay người lâu thêm một chút dẫn thật nhiều người tới đây chứ hiện tại xem ra cũng không còn hy vọng gì rồi tôn hồng cười nói Tiểu hữu, mạng đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần cậu giao chìa khóa ra, thiên nhai hà xử chúng tôi tất bảo vệ cho cậu bình an. Đúng vậy, mạng đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, làm sao các người lại không quý trọng chứ? Tiêu Trần nói, nụ cười trên khuôn mặt đầy ánh mặt trời sáng lạng đột nhiên trầm xuống. Tốc độ biến đổi sắc mặt này quả thực khủng bố, nhìn qua giống như là trực tiếp đổi thành một người khác. Tiêu Trần nhìn tiểu cầu màu đen trên tay. Tự lẩm bẩm đứng lên, mặc dù không biết đại ma đầu phong ấn chiêu thức gì ở bên trong, nhưng bằng vào hiểu biết của tôi đối với hắn mà nói, hắn là không ai trong các người chạy được. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu trần nhướng lông mi, mặt không thay đổi hỏi. Tiểu tạp chủng mày không nên quá phận, nếu không giao cái chìa khóa ra đây, tao sẽ giết mày, lại đi giết cả hiệu buôn vạn vĩnh cùng mày. Bà kia tức giận gầm hét lên. Lần này không có ai ngăn cản nữ tử chửi rũa, Bởi vì kiên trị của tất cả mọi người đều bị mại không còn gì. Tôi đây hết giết các người trước. Rầm. Tiểu cầu màu đen trong tay tiêu trần ầm ầm vỡ vụn. Không gian xung quanh tất cả mọi người có thể nhìn được, trong một giây quả cầu đen tan vỡ bỗng nhiên an tỉnh lại. Trong nháy mắt này, ngôi sao ở phương xa vốn không ngừng lóe lên cũng đột nhiên mất đi ánh sáng. Màn đêm cứ như vậy bao phủ xuống mà không có dấu hiệu nào. Tự như bạn một mình đi trên đường nhỏ vào nửa đêm, xung quanh lặng yên không tiếng động, lặng đến đáng sợ. Lúc này, các mảnh nhỏ của quả cầu đen đột nhiên dung hợp lại, hóa thành một thanh trường đao màu đen, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện chui trường đao hư ảo này giống một lông như đúc. Nhìn trường đao màu đen, Tiêu Trần hiểu ý cười, nhẹ giọng nói với phương xa, có lòng, cảm ơn. Nói xong Tiêu Trần nắm chặt chui đao, một lực lượng không có gì sánh kịp trong giây lát phun ra từ hát đao. Tất cả mọi người lúng cuống, bởi vì bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng kinh khủng như thế này. Chưa từng có. Đối mặt với cổ lực lượng này, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Cho tới giờ khác này, bọn họ mới ý thức được, tiêu trần vừa mới nói câu kia, giết các người trước, hình như cũng không phải đang nói đùa. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi chúng tôi đùa giỡn với cậu thôi. Một đám người sợ đến hoang mang lo sợ. Vậy à, tiêu trần mặt không thay đổi nhìn hát đau, Sau một khắc khuôn mặt tiêu trần đột nhiên trở nên dữ tận, nhưng mà tôi không đùa giỡn với các người. Tiêu trần lại như tên thần kinh nở nụ cười, ha ha ha, có từng gặp đao bổ ngôi sao ra chưa? Làm sao các người có thể gặp được chứ? Ngày hôm nay liền cho các người biết một chút về nó. cảm tin thiên chinh Tiêu trần vung đao ra vòng trọn theo thân thể, cả người mang theo đao. Hung hăng dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về tư thế khi trước. Mọi người nhìn thấy một vòng ánh sáng màu đen sáng lên từ thanh hát đao kia. Rõ ràng là màu sắc đen nhánh, lại giống như là màu sắc sáng lạng nhất thế gian. Đây là cái gì? Sở hùng ngơ ngác hỏi. Đao khí. Tôn hồng há hốc mồm, giống như đứa bé bình thường không biết làm sao. Vệt hát sắc bắt đầu phóng đại, phóng đại, không ngừng phóng đại. Lớn đến tràn đầy mắt nhóm người. Lúc này mọi người mới ý thức được. Về thác sắc đã tới, đã đến trước người mình. Bọn họ muốn chạy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Bọn họ muốn gọi, nhưng ít hầu như là bị vật diện ngăn chặn lại. Điều duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ có nhìn, nhìn đau khí màu đen như thật chậm, lại thực sự sắp vượt qua hết thảy, xuyên thấu qua thân thể mình. Chương 1463, suýt chút nửa chết đói có người sờ sờ cổ mình, đột nhiên đầu rớt, máu tươi cứ như vậy phóng lên cao, đầu người rơi xuống vẫn còn trợn mắt không thể tin được. Có người sờ bùng một cái, thân thể lại đột nhiên biến thành hai nửa, nửa người trên bay ra ngoài, nửa người bay ra ngoài nhìn chầm chầm nửa người dưới bất động tại chỗ. Một màn này, thật là kỳ diệu, thật là khủng khiếp. Dòng máu màu đỏ, hầu như nhiễm đỏ hư không trong một giây phút này. Màu đỏ yêu dị, đỏ đến chói mắt. Cậu là ai? Sở hùng bưng cái cổ nhẹ giọng hỏi. Hắn ta không dám dùng sức, lại không dám vận dụng thần thông. Bởi vì hắn ta sợ mình vừa dùng lực thì đầu sẽ rời khỏi thân thể mình. Rất nhiều người đều muốn biết vấn đề này. Lúc này hát đao trong tay tiêu trần cũng đã dùng hết lực lượng, âm âm vỡ vụn. Tiêu trần chỉnh sửa mái tóc hơi rối, vỗ vỗ y phục trên người, giống như một công nhân tan tầm về nhà. Mang theo một ti thích ý, làm xong những thứ này, Tiêu Trần mới chậm rãi đi về phía xa. Tiêu Trần không trả lời câu hỏi của sở hùng, bởi vì người chết không cần biết nhiều như vậy. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Nữ tử mắng Tiêu Trần hai lần tiểu tạp chủng, đang ôm bụng, nhìn chậm chậm bóng lưng Tiêu Trần. Lớn tiếng trống lên. Tiêu Trần ngừng một chút, nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Ai cũng không muốn chết, nhưng dù sao cũng phải có người chết. Không phải sao? Nữ tử sửng sốt một chút, nhìn sở hùng bên cạnh, đột nhiên lớn tiếng khóc. Sở hùng thở dài, cẩn thận đi tới hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử. Không sợ, không sợ, tôi giúp cô mà. Nước mắt nữ tử làm ướt vạt áo, bà ta nhớ tới khi còn bé, sở hùng cũng hay ôm mình như vậy. Tôi biết người đó là ai? Lục Bạch Phong vẫn luôn trầm mặt ít nói lúc này đột nhiên lên tiếng. Mặc dù vệt đen xuyên thấu cổ của cô ta, nhưng Lục Bạch Phong lại mặt không đổi sắc. Có thể cô ta là một người duy nhất chân chính làm được chuyện không sợ sinh tử trong nhiều người như vậy. Cô ta nhẹ nhàng sờ sờ cổ trắng nõn của chính mình, nơi đó có một đường màu đỏ từ từ xuất hiện. Nhìn bóng lưng tiêu trần, Lục Bạch Phong đột nhiên nghịch ngợm cười cười, tôi biết, nhưng tôi không muốn nói cho các người biết. Sau một khắc, đầu Lục Bạch Phong nhẹ nhàng tuột xuống từ trên vai. Chết! Thì ra là loại cảm giác này. Đầu lục bạch phong nói xong câu đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Có lẽ cô ta là một người duy nhất chết mà nhắm mắt, bởi vì cô ta biết người thiếu niên kia là ai. Sở phong nhìn về phía xa, giờ phút này rốt cuộc hắn ta đã biết vì sao một chiêu này của thiếu niên để tên là cảm tin. Bởi vì sau khi hát quan gột rửa, ngôi sao chung quanh đã bị mở ra toàn bộ. Ha ha! Sở phong cười cười, chẳng bao lâu sau. Thứ hắn ta nhận thức là sức mạnh cũng không có nghĩa là tất cả, hắn ta luôn cảm thấy một người, hoặc là một người tu sĩ luôn sẽ có một ít trang buộc. Chỉ cần có trang buộc, sẽ có nhược điểm, hắn ta thích dùng đầu óc đi làm một vài chuyện, dùng nhược điểm của kẻ địch đi đánh bại bọn họ. Nhưng cho tới hôm nay hắn ta mới phát hiện, thì ra khi sức mạnh đạt đến nước này. Thực sự có thể quyết định tất cả. Tiêu trần đi, để lại hư không không còn người còn sống. Hồ, 10 ngày sau, tiêu trần rơi vào một ngôi sao, nhìn hư không vô tận, tiêu trần bi ai phát hiện mình lạc đường. Lấy tinh la bàn đại ma đầu cho mình ra, nhìn vô số tinh thần trên tinh la bàn cho thấy trong mảnh tinh hà này, sọ não tiêu trần liền đau. Tiêu trần căn bản không có biện pháp định vị, bởi vì tiêu trần không biết, đến cùng một ngôi sao mới là vô cực đại thế giới. Phi, mẹ kiếp ngay cả chức năng tự động xác định vị trí cũng không có, còn bí bảo, mất mặt hay không. Tiêu Trần tức giận đến nhổ nước miếng. Thực ra tinh la bàn này có chức năng xác định vị trí, chỉ là Tiêu Trần không có chân nguyên, không có cách nào phát động mà thôi. Trước đây Tiêu Trần ma tính giao tinh la bàn cho Tiêu Trần, cũng không suy nghĩ qua vấn đề phát động. Bởi vì bên người Tiêu Trần mãi mãi dẫn theo lưu tô minh nguyệt, tiểu gia hỏa kia mặc dù ăn ngon lười làm, tu vi thấp làm người ta giận sôi, nhưng ít nhất có thể phát động tinh la bàn. Chỉ là lần này... Tiêu trần lại để lưu tô minh nguyệt lại trên thuyền. Nhìn hư không vô tận, đầu tiêu trần lớn như cái đấu. Nếu như mất phương hướng trong hư không, lộ tuyến có hơi có chút sai lệch. Mục đích sau cùng có thể sẽ là hậu quả sai một ly, đi ngàn dặm. Thậm chí có khả năng cả đời tiêu trần cũng không tìm được đường trở về rồi. Trừ phi vận khí tốt, có thể tìm tới một ít đại thế giới, hoặc là có thể tình cờ gặp thương thuyền đi ngang qua chỉ là tỷ lệ này còn nhỏ hơn so với mua vé số trúng giải độc đắc. Tiêu Trần gặm hai cái đùi gà bổ sung thể lực, trong lòng hơi an ổn một ít. mươi 1464, suýt chút nửa chết đói, hai, phải biết rằng Tiêu Trần cũng không phải là tu sĩ mà chỉ là một vũ phu mà thôi, không thể không ăn không uống giống như tu sĩ. Vấn đề đầu tiên Tiêu Trần phải đối mặt chính là ăn, nếu như không tìm được tinh cầu có sinh mệnh, sớm muộn cũng là kết quả bị chết đói. Tiêu Trần ăn uống no đủ, khẽ hát, lại lên đường. Tiêu Trần vẫn quyết định tìm một tinh cầu có sinh mệnh trước, giải quyết chuyện cái bụng lại nói. Tại sao lão tử ngu xuẩn như vậy? Tiêu Trần vừa nhổ nước miếng, vừa tát cho mình hai bàn tay. Trước đây sau khi làm thịt những người đó, chỉ cần mình ở lại nơi đó chờ là được. Lưu Tô Minh Nguyệt biết rõ bản thân là dân mù đường, mình vẫn luôn không đuổi kịp thương thuyền, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Cần phải làm màu, cần phải làm vẻ thăm trầm. Tiêu Trần vừa nhổ nước miếng, vừa tát mình bọt. Hai 20 ngày sau, Tiêu Trần nằm trên một tinh cầu không có sự sống, lúc này Tiêu Trần đã vành mắt đen kịp, cả người đều gầy một vòng. Tiêu Trần đã nằm tại nơi đây 10 ngày, 10 ngày cũng chưa từng ăn một chút gì cả. Thời khắc này Tiêu Trần nhìn cái gì cũng giống như đùi gà lớn. Ai, không ngờ ta một đời thần uy. Cuối cùng rơi vào kết cục chết đói, thế sự vô thường. Ông trời ơi! Đất mẹ ơi! Văn cầu ông tí nữa mưa đùi gà đi. Tiêu Trần mơ mơ mạng mạng ngủ, giấc ngủ này thật lâu, thật lâu, lâu đến suýt nửa Tiêu Trần không tỉnh lại. Đại đế, ngài không sao chứ? Trong mơ mơ mạng mạng, Hình như Tiêu Trần nghe thấy có người đang nói, dường như thấy một khuôn mặt của rất cần ăn đòn đang cười với mình. Đừng cười, trước tiên đúc linh lộ cho đại đế. Lại một giọng nói vang lên. Tiêu Trần cảm giác được một dòng mát mẻ chảy vào trong miệng, tiếp đó cả người đột nhiên cứ như vậy sống lại. Thương Lan tin, huyền võ Tinh. Tiêu Trần lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng hai người này. Hai người này không phải ai khác. Chính là hai người trong thiên đoàn ngư lan 12 người của Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần cảm động suýt nửa khóc lên, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy những kẻ ẻo lã này lại đáng yêu như bây giờ qua. Làm thế nào mà các ngươi lại ở nơi này? Tiêu Trần ăn trái cây huyền võ tinh đưa tới, tò mò hỏi. Đại đế tính tới ngày có đại kiếp nạn sinh tử, cố ý phái chúng tôi đến đây. Huyền võ tinh đua toi to mo hoi đai đe tinh toi ngai một mỹ nam tử ăn nói thận trọng, giọng nói cũng hơi ngang. hô Thực sự là cảm tạ tám đời tổ tông cậu rồi. Tiêu trần trong nháy mắt không có lòng cảm kích. Trước đây chuyển thế đầu thai chính là mình, chịu khổ chịu nạn cũng là mình. Nếu như kẻ đầu thai không phải là mình, bây giờ làm sao mình có thể rơi đến nông nổi này? Vừa lúc, các ngươi đưa tôi đến một cái nơi tên là Vô Cực Đại Thế Giới đi. Tiêu trần trận trắng mắt, gương mặt khó chịu. Huyền võ tin bất đắc dĩ gật đầu, hắn ta thật sự không quá thích nhân cuc đai the gioi đi tieu tran tron trang mat guong mat kho chiu huyen vo tinh bat đac di gat đau đế. Cả ngày cả lơ phất phơ, không có chút dáng vẽ đại đế nào cả. Đúng rồi, đại thần cung còn ở trong cái bàn cờ hỗn độn gì không? Trên đường Tiêu Trần tò mò hỏi. Vẫn còn, đại đế giảng kinh thuyết pháp cho những người đó. Đồ chơi gì? Vẽ mặt Tiêu Trần mờ mịt, không phải hàng lại là bệnh cũ tái phát chứ. Khi Thương lang Tinh nhắc tới việc này, mặt nhỏ xinh đẹp đỏ lên. Tiêu Trần liếc nhìn Thương lang Tinh, trêu chọc nói. Tôi nói chủ tử nhà các cậu, cậu đỏ mặt cái rắm gì, gây lý gây khí. Thương Lan Tinh xấu hổ gãi đầu, cậu cũng biết lão nhân gia đại đế thần tính, có chút. Ha ha! Trái tim thánh nữ lại tràn ngập trồi hả? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Thương lang tin gật đầu, sau đó tò mò hỏi, đại đế, cậu nói gây lý gây khí là có ý gì? Tiêu Trần mở miệng nói, không có ý gì. Tôi nói cậu đẹp trai. Đúng rồi, Huyền Võ Tinh, cậu tiến vào cảnh giới ngụy Đế khi nào? Huyền Võ Tinh này Tiêu Trần nhớ rằng đã lâu không gặp, có lẽ vẫn một mực nương náu ở thiên nhai bất động thành. Lần này gặp lại, không ngờ tên này đã là ngụy Đế rồi. Đã lâu không gặp. Huyền Võ Tinh cung kính gật đầu đáp. Tiêu Trần nhìn khoảng không bên ngoài, cảm thấy có chút ngán ngẩm, còn bao lâu nữa mới tới được vô cực đại thế giới? Với tốc độ hiện tại, khoảng 10 ngày sau. Dù sao thì cũng không có gì để làm. Thương Lan, cậu kể cho tôi nghe chút chuyện về đại thần cung kia đi. Thương Lan tin nhìn huyền võ tinh. Vẽ mặt có chút khó xử, tựa hồ như có chút khó có thể mở lời. Huyền võ tinh bất đắc dĩ gật gật đầu, không sao cả, cậu nói đi, tính khí của đại đế thần tính kia, đại đế nhân tính hẳn là hiểu rõ đấy. Tiêu Trần thấy rằng đây là một câu chuyện, ngay lập tức trở nên tò mò. Thương Lan tin gật đầu. Nếu cậu không quá phiền phức, đại đế, tôi sẽ nói từ đầu cho cậu. Lại nói, tiêu trần thần tính tính đang ăn kem và phơi nắng trong đại phế tích, rất không thoải mái. Chương 1465, Chiến hồn điện ban đầu, thập nhị cung định mang tiêu trần thần tính tính đi cùng, nhưng tiêu trần thần tính tính đã đoán ra rằng nếu hắn rời đi, có thể sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng, Tiêu Trần thần tính tính đã để cho đại ma đầu đi cứu Tiêu Trần nhân tính, trong khi hắn ở trong đại phế tích, chùi đít cho đại ma đầu. Ôi, hôm nay thật cao hứng. Tiêu Trần thần tính nằm trên bãi biển mặt quần đùi, mái tóc dài màu vàng kim trải rác trên bãi biển, vô cùng xinh đẹp. Nhìn mặt biển lấp lánh, đôi mắt thoải mái của Tiêu Trần nhíu lại. Đi biển thôi, thiên lang tin. Tiêu Trần thần tính thề lưỡi, làm nũng. Một mỹ nam tử tóc bạch kim bên cạnh che tráng bất lực. Không được. Một nam tử tóc đỏ khác rất dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của tiêu trần thần tính. Vị nam tử tóc đỏ này là chú tước tinh, người luôn được biết đến với sự nghiêm khắc của mình. Thiên lang Tinh vỗ vỗ bả vai chú tước tinh, ồ, cậu đừng nghiêm khắc như vậy, đại đế còn nhỏ, hàm chơi một chút cũng không thành vấn đề. Tiêu trần thần tính chỉ có hơn một vạn tuổi một chút. So với những lão nhân này đã sống mấy mươi vạn năm, hắn quả thực chỉ là một đứa trẻ. Chú tức tinh cau mày, đại đế không hiểu chuyện. Cậu cũng hồ đô sao? Gần đây, đại phế tích càng ngày càng rung chuyển. Rất có thể những hư không khác đều liên kết ở đây. Nếu xảy ra chuyện, tôi và cậu làm sao có thể chịu trách nhiệm chuyện này? Thiên Lang tinh trận tròn mắt, tên này vẫn luôn như vậy, cả ngày giống như bị ngược đải, hoang tưởng cảm thấy thiên hạ ai cũng muốn hại đại đế. Ha ha, đại đế, hay là chúng ta không đi biển nữa? Thương Lan tin như làm ảo thuật lấy ra một hộp lớn đồ ăn ngon, đưa cho tiêu trần thần tính. Ồ, ồ, được thôi. Nhìn thấy có đồ ăn ngon, tiêu trần thần tính liền vứt chuyện đi biển ra sau đầu. Nhìn thấy hộp thức ăn loạn thất báo tao lớn, mí mắt chu tước tinh giật giật một hồi. Cả ngày ăn những món không có dinh dưỡng này, Lỡ ăn hỏng cả người thì phải làm sao? Nhìn thấy chú Tước Tinh sắp nổi điên, Thương Lan Tinh che miệng, kéo hắn ta sang một bên. Tôi nói này cái miệng của cậu có thể nói bớt vài lời tranh cãi đi được không hả? Đại đế cũng đâu phải là một đứa bé, sao có thể dễ dàng ăn hỏng bụng được chứ? Thương Lan Tinh thật muốn cho tên này hai phát. Nhìn tiêu trần thần tính đang vui vẻ ăn, chú Tức Tinh nuốt những lời nói đến bên khóe môi lại. Có người tiến vào chiến hồn điện. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Người này tên là Kỳ Lân Tinh, là người tạm thời phụ trách thập nhị cung. Bao nhiêu người? Mạnh như thế nào? Chú tước Tinh nhảy qua hỏi, ông lấy tiêu trần thần tính tính chuẩn bị chạy trốn. Nhìn thân pháp và tốc độ quen thuộc này, chắc hẳn trước kia đã được làm đi làm lại không ít. Có chừng 10 người, khí tức kinh người, vượt qua nguy đế, tôi không thể nói rõ cụ thể kỳ lân tinh vẽ mặt nghiêm túc nói, cái gì? nghe vậy, thiên lang tinh, người nãy giờ vẫn đang cười toe toét, cũng sợ hãi thốt lên, thực lực vượt qua ngụy đế chỉ có đại đế, liền một lúc tận mười vị như vậy xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. ô, không cần hoảng sợ nha, tôi đoán được họ sẽ đến. tiêu trần thần tính nhảy ra khỏi vòng tay của chu tước tinh, đánh một cái nấc trọn vẹn. đi thôi, đi gặp bọn họ đi. Hì hì hì. Thần tính cười hì hì đi về hướng chiến hồn điện. Không được. Không chỉ chú tức tin mà cả hai người khác cũng hoảng sợ. Đại đế thần tính từ trước đến nay tâm tư đơn thuần, tâm địa thiện lương, nếu gặp những kẻ hỗn trướng không thể nắm chắc, không chừng sẽ phải chịu thiệt tuoc tin khiên tiêu trần thần tính lên. Trịnh trọng nói, chuẩn bị phi tinh, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Được. Chú tước vừa muốn gật gật đầu. Nhưng một tiêu trần thần tính khác đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tiêu trần thần tính trên vai kỳ lân tinh bắt đầu từ từ tiêu tán. Ai ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Thương Lan Tinh vội vàng đứng dậy giữ chặt lấy tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính lắc đầu cười cười nói, đừng lo lắng, không có ai đánh thắng được tôi, hơn nửa lần này tôi đã đồng ý với đại ma đầu sẽ chùi đít cho hắn, nếu như không thành, hắn sẽ dễu cợt tôi đấy. Đừng mây cho mặt ủ như thế nữa, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Tiêu trần thần tính vui vẻ nắm lấy tay thương Lan Tinh, đi về phía chiến hồn điện. Kỳ Lân Tinh và Chu Tước Tinh ở phía sau nhìn nhau. Kỳ Lân Tinh cuối cùng cũng gật đầu nói, hiếm khi Đại Đế muốn làm chuyện, cậu đừng ngăn cản. Chu Tức Tinh sắc mặt khó coi, nhưng dù sao vẫn là gật đầu đồng ý, nếu là có chuyện, nhất định phải đưa Đại Đế đi trước. Đó là đương nhiên. Kỳ lân tinh trịnh trọng gật đầu. Đại đế, mặc quần áo vào trước đã. Nhìn thấy tiêu trần thần tính mặc quần đùi, chú tức tinh chạy đến đuổi kiệt. Lấy ra một bộ bạch y. Chương 1466, biết trước tương lai trong chiến hồn điện. Một nữ tử quá xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời đang xem xét tình hình trong chiến hồn điện. Nếu Tiêu Trần ở đây, hắn có thể nhận ra nữ tử này, chính là người ở bên trong bất chu, cương chủ. Cương chủ kiểm tra xung quanh, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, đã từng có người tới đây. Làm sao có khả năng? Một thanh niên mặc quần áo tả tơi nhảy lên bên cạnh, người này cũng là người quen mà Tiêu Trần từng gặp trước đây, kiếm chủ. Anh không thấy rằng sự oán khí và lợi khí trong chiến hồn điện đã giảm đi rất nhiều sao? Và một số ít chiến hồn quen thuộc cũng vẫn chưa xuất hiện. Kiếm chủ nhíu mày, đúng là như vậy. Kiếm chủ có chút không xác định mà hỏi, chẳng lẽ năm tháng trôi qua quá lâu, oán khí cùng lợi khí tự động tiêu tan. Anh là ngu xuẩn. Cương chủ lạnh lùng hỏi. Phốc. Kiếm chủ suýt nửa phun ra một ngụm máu già, cô tại sao cả đời đều nói như vậy, cẩn thận không gã đi được. Cương chủ thờ ơ nhìn kiếm chủ. Nhìn đến da đầu kiếm chủ cũng cảm thấy tê dại. Bóp bóp. Kiếm chủ trực tiếp cho mình hai cái tác. Được rồi, bà cô, bình tĩnh đi, tôi không kìm được cái miệng lưu manh này, sẽ không dám tái phạm. Lúc này, một lão đầu cầm chầm râu dê đi tới. Lão đầu phân tích, các chiến hồn trong chiến hồn điện đều do oán khí của các đồng đội đã chết năm xưa biến hóa mà thành, tất cả đều là cực kỳ cường đại. Hơn nữa... Những oán khí này hoàn toàn không phải là theo thời gian suy yếu mà chỉ càng ngày càng mạnh, nhưng hiện tại oán khí cùng chiến hồn trong chiến hồn điện đã giảm đi rất nhiều, gây ra tình trạng này, chỉ có một khả năng. Này, lão đầu chết tiệt, nói chuyện nói một nửa, muốn cho tôi tò mò chết đúng không? Kiếm chủ nghiêng người bất mãn, nắm lấy râu của lão nhân bắt đầu nói nhảm. Có người đã thanh tẩy nơi này. Cương chủ nghiêm mặt nói. Hù ai đó? Kiếm chủ thả lỏng bộ râu của lão giả với vẻ mặt không tin. Điều đó không thể xảy ra. Một số người khác cũng đến, họ không hoàn toàn tin vào những gì cương chủ nói. Quán khí ở đây và chiến hồn căn bản không thể được thanh lọc. Lão đầu có chầm râu dê lắc đầu, ngoài bị thanh tẩy, không có khả năng thứ hai. Một chủ, anh có thể chắc chắn không? Có người cao mày hỏi. Không có gì ngạc nhiên khi o đay va chien hon can ban khong the đuoc thanh loc lao đau co chom rau de lac đau ngoai bi thanh tay khong co không tin vào điều đó. Những chiến hồn ở đây là do đồng bọn chết trận của bọn hắn biến thành. Đồng bọn của họ đương nhiên là những người cùng đẳng cấp với họ. Quán khi mà những nhân vật thực lực như vậy sinh ra sau khi vẫn lạc. Là không thể tưởng tượng được, căn bản không có khả năng thanh tẩy. Ngoài lý do này ra, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác. Lão đầu có chồng râu dê được gọi là một chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông nghiêm nghị cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người hiện tại chúng ta hãy đặt vấn đề của chiến hồn điện sang một bên. Bây giờ đao chủ đã vẫn lạc, chuyện này phải làm thế nào cho phải. Một chủ gật đầu, chiến chủ nói rất đúng. 36 vị chủ đều không thể thiếu. Không có một người, chúng ta có thể không mở được bàn cờ hỗn độn. Theo khế ước, nếu không tiến vào bàn cờ hỗn độn trong thời gian quy định, chúng ta sẽ tự động nhận thất bại. Đến lúc đó, rằng một lượng lớn các tinh không sẽ trở thành vật sở hữu của bọn họ. Một nữ tử lo lắng nói. Đợi mọi người đến đủ rồi lại nghĩ cách. Cương chủ thờ ơ nói, lại bắt đầu đi dạo chơi khắp nơi. Mọi người bất lực lắc đầu, không dám nói thêm gì nữa. Ôi, thật là một cô gái xinh đẹp. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lãnh vang lên. Giọng nói rất hay, khiến người ta giống như tắm gió xuân, nhưng lại khiến cho mọi người lập tức kinh hải. Bởi vì, nơi này chính là đại phế tích. Một trong những nơi bí ẩn nhất trong tam đại tuyệt địa. Làm sao có thể có ai đó tìm thấy nơi này, mà lại hoàn hảo không tổn hao gì ở lại chỗ này? Mọi người ngay lập tức trở nên cảnh giác, một luồng khí đáng sợ ngay lập tức bao trùm toàn bộ chiến hồn điện. Nhìn bộ dáng như thế này, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lây, e rằng bọn họ sẽ mở ra một cuộc tấn công như sự giận dữ của lôi đình. Bốn người đột nhiên xuất hiện trước mặt cương chủ. Nhìn thiếu niên cực kỳ nhu thuận có mái tóc dài màu vàng đứng trước nhất, cương chủ sửng sờ tại chỗ. Giống, quá giống rồi, giống như tạc ra khuôn mặt của tiêu trần. Con, con, sao con lại ở đây? Cương chủ vương tay muốn sờ thiếu niên, tự hồ muốn chứng minh mình không có ảo giác. To gan. Kỳ lân tinh rất tức giận, lần đầu tiên hắn ta gặp phải một người ngoài lại dám tùy tiện chạm vào đại đế. Ai da, kỳ lân tinh, tại sao lại rống to như vậy? Họ không có ý đồ xấu. Tiêu Trần Thần tính cười nói, từ trong hư không lấy ra hai cái kẹo que, tự mình nắm lấy một cái, đưa cái kia cho cương chủ. Chương 1467, biết trước tương lai, hai, tiên nữ tỷ tỷ, tôi mời cô ăn kẹo. Lúc này, cương chủ cũng tỉnh táo lại, thiếu niên trước mặt không thể là con mình. Nhìn cây kẹo hồ lô trong tay tiêu trần thần tính, cương chủ cảnh giác lùi lại hai bước, nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn sao. Tiêu trần thần tính gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhét viên kẹo vào miệng. Ba người phía sau đầu đầy hát tuyến, làm gì có người ăn cùng lúc hai cái kẹo. Chú Tức Tinh bước tới, nhẹ nhàng thuyết phục, đại đế, ăn hai cai keo chu tuoc đường có hại cho răng. Chỉ ăn một viên thôi. Ồ! Tiêu trần thần tính rút ra một cây kẹo, đặt trong lòng bạn ta chú tước tinh. Nhìn cây kẹo múc dính đầy nước bọt, chú tước tinh dở mút dinh đay dở cười. Các người là ai? Sao các người lại ở đây? Nếu không có chuyện gì thì mau rời đi. Có người cau mày hỏi. Thương Lan Tinh có chút bất mãn nói, làm phiền các vị nói chuyện khách khí một chút, các người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ha ha, một thần vô chỉ cảnh nho nhỏ. Cũng dám nói hai chữ khách khí trước mặt tôi sao? Chiến chủ bước ra, nhìn chầm chầm vào thương lan tinh. Chiến chủ nổi tiếng tính tình không tốt. Ồ, đừng cãi nhau, không tốt đâu. Tiêu trần thần tính cười kéo thương lan tinh ra sau bảo vệ. Đại đế. Chúng ta đi thôi, những kẻ này thoạt nhìn không phải độ tốt lành gì, nói chuyện cũng không biết, hơn nửa từng người từng người sát khí trùng thiên, cậu không chọn được vào bọn họ đâu. Thương Lan Tinh thì thạo bên tai tiêu trần thần tính. Cậu đang nói ai không phải là đồ tốt lành gì? Chiến chủ ngoài cười trong không cười hỏi. Nói anh đấy, anh không biết ăn nói đàng hoàng sao? Thương Lan Tinh trợn mắt. Đừng đánh nhau. Tiêu trần thần tính đột nhiên nhìn về phía chiến chủ cười nói. Nhìn vào đôi mắt vàng của tiêu trần thần tính, chiến chủ rung lên không rõ lý do. Đôi mắt này thực sự rất kinh người. Làm cho chiến chủ cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu Hơn nữa làm thế nào mà người thiếu niên này biết rằng hắn ta muốn ra tay dạy dỗ cái tên thần cô chỉ cảnh không biết tốt xấu kia À da, tại sao không nghe khuyên bảo vậy Tiêu trần thần tính đột nhiên chỉ ra một đạo ánh sáng vàng bay ra từ đầu ngón tay Điểm ánh sáng vàng đó đã không tấn công chiến chủ mà thay vào đó đáp xuống một vị trí lạ Đồng tử của chiến chủ đột nhiên co rút lại Trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Vì vị trí của ánh sáng vàng nằm chính xác trên con dốc bên phải của hắn ta. Mà chính hắn vừa rồi chính là muốn xuất thủ ở phương hướng ấy. Dự đoán tương lai. Chiến chủ lập tức nghĩ đến bốn chữ này. Nhưng điều này là quá khó tin, quá kinh hoàng. Chẳng lẽ người thiếu niên này có thể thực sự dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Để xác minh những gì mình đang nghĩ. Một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt của chiến chủ. Lúc này, tiêu trần thần tính phòng mái nhìn chiến chủ bất mãn, này. da mặt anh dày sắp bằng lão lưu manh kia rồi đó, không nghe lời còn muốn đánh nhau à, có phải không hả? Chiến chủ thần hồn chấn động vô cùng kinh hải, thiếu niên này thật đúng là có khả năng tiên đoán tương lai. Vừa rồi hắn muốn dùng thủ pháp cực kỳ bí mật phát động công kích. Nhưng lại bị thiếu niên này lên tiếng ngăn lại. Đắc tội rồi. Là tôi vô lễ trước, xin lỗi cậu. Chiến chủ cúi đầu thật thấp trước tiêu trần thần tính. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chiến chủ vốn nổi tiếng cáo kỉnh, làm sao có thể chủ động nhận lỗi. Đúng lúc này, có người phát hiện ra dị thường của tiêu trần thần tính. Quán khí trong chiến hồn điện, phàm là tiếp xúc với cơ thể của tiêu trần thần tính, đều thực sự biến mất. Chẳng lẽ, quán khí của chiến hồn điện giảm bớt có liên quan gì đến thiếu niên trước mặt? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía tiêu trần thần tính đều thay đổi. Có thể thanh tẩy oán khí cấp bậc này, thiếu niên này có bao nhiêu công đức, mới có thể làm ra loại chuyện này. Xin hỏi vị đây xưng hô như thế nào? Cương chủ cũng phát hiện ra dị thường chung quanh tiêu trần thần tính, liền hiểu được thiếu niên trước mặt nhất định phải là người có công đức vô biên, nếu không sẽ không thể thanh tẩy loại oán khí này. Vì công lao của hắn là vô bờ bến nên hắn hẳn phải là người có lòng nhân ái cao cả. Đối với một người như vậy, cương chủ không dám lơ là. Nghe thấy cương chủ hỏi tên tiêu trần, thiên làng tinh lấy lại tinh thần. Khủ khủ. Thiên làng tinh hò khang hai tiếng. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thiên làng tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, trịnh trọng giới thiệu vấn đề, các người có thể vẫn tai lên mà nghe cho rõ ràng, người trước mắt các người đây chính là thôn thiên đại đế tiêu trần chưa từng có ai, hậu vô lai giả, chiến lược thứ nhất, trí tuệ thứ nhất tướng mạo thứ nhất hi hi tiêu trần thần tính nhếch miệng cười ngây ngô một tiếng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu tôi tốt như vậy sao vâng chu tước tinh và Kỳ Lân Tinh cùng nhau gật đầu. một nghìn bốn trăm sáu mươi tám trò đùa dai tiêu trần cương chủ lại ngây ngẩn cả người ngay cả cái tên cũng giống con ruột của mình Mọi người nghe giới thiệu xong, có người nhíu mây, cũng có người chợt bừng tỉnh đại ngộ. Sao, anh biết thông thiên đại đế này là ai sao? Đương nhiên tôi biết rõ, thông thiên đại đế, nghe nói là một nhân vật đế cấp duy nhất của thời đại này, chiến lược thông thiên, nhưng xem ra cũng không có nhiều người nhìn thấy hắn. Thời đại này trở nên tồi tệ như vậy, mới chỉ có một đại đế. Tôi cũng không biết, hẳn là đại đạo nghiêm khắc, khó có thể đắc đạo. Những người còn lại thi thao câm miệng cương chủ đột nhiên nói làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người sau khi sắp xếp xong tâm trạng cương chủ nữ khí ôn hòa nhẹ nhàng hỏi đại đế cậu ở đây là giúp các người tiêu trần thần tính cắn chặt cây kẹo mút trong miệng có một tên đại ma đầu giết người tôi ở đây chùi điếc cho hắn ta tất cả mọi người vui mừng không xiết nếu như tiêu trần lấp chỗ trống của kiếm chủ tiến vào bạn cờ hỗn độn cũng không thành vấn đề Đại đế đại thiện. Cương chủ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật sâu trước tiêu trần. Tiêu trần thần tính cười lắc đầu, có điều tôi cả ngày cũng không có việc gì. Coi như đi du lịch. Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, bàn cờ hỗn độn có liên quan đến mệnh vận của hai hư không, lại là trò chơi sinh tử, thế mà nói là đi du lịch. Hi hi, tôi đã nói rõ rồi. Khi nào cần cứ đến tìm tôi? Tiêu trần thần tính kéo lấy tay chú tước tinh. Làm nũng nói, hiện tại đã ổn rồi, chúng ta ra biển chơi đi. Chú Tước Tinh bất lực gật đầu, hiện tại hắn có chút nghi ngờ đại đế tích cực giúp đỡ như vậy, chỉ là đi biển chơi. Tiểu huynh đệ, cậu có thể dẫn tôi đi biển không? Chiến chủ đột nhiên đứng lên, đề xuất ra biển cùng tiêu trần thần tính. Mọi người càng ngày càng không hiểu chiến chủ. Chiến chủ vốn tính tình nóng nảy, ngay thẳng và cực kỳ khó hòa đồng. Nhưng bây giờ, Tại sao lại cho người ta cảm giác chân chó nịnh hót? Sao, anh nghĩ mình là ai? Thương Lan Tinh tỏ vẻ không vui. Ai ya, Thương Lan Tinh, sao anh đừng cãi nhau với hắn nữa? Tiêu Trần Thần kéo tay Thương Lan Tinh, rồi lại nhìn chiến chủ, đôi mắt vàng xinh đẹp của hắn giật giật. Ba người chú tuoc Tinh tỏ vẻ thích thú, biết rằng Đại Đế lại sắp chơi khăm. Mặc dù Đại Đế tốt bụng nhưng đôi khi cũng thích chơi khăm như một tiểu ác ma. Anh có đồ ăn ngon sao? Tiêu Trần Thần tính hỏi. Ách! Chiến chủ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Bởi vì hắn ta không biết đồ ăn ngon trong miệng Tiêu Trần Thần đang ám chỉ cái gì. Chiến chủ lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, hỏi, cậu xem những vậy này có thể dùng được sao? Hừ! Tiêu Trần Thần tính vẽ mặt chán ghét. Thương Lan tin bên cạnh nhảy tới, lập tức quét sạch thiên tài địa bảo mà chiến chủ lấy ra. Anh! Chiến chủ suýt nửa phun ra máu, đây là những đồ vật mà hắn ta thu thập nhiều năm, cứ như vậy mà bị cúng sạch sao. Anh cái gì mà anh? Thương Lan Tinh bất mãn nói, đây là để cho đại đế ăn vặt, có ý kiến gì không? Chiến chủ trên đầu đầy vạch đen, đồ ăn vặt. Điều này quá con mẹ nó xa xỉ. Những thiên tài địa bảo kia của hắn ta, cái nào cái nấy không phải là giá trị liên thành. Có thể khiêu vũ không? Tiêu Trần Thần tính liền hỏi. Chiến chủ lắc đầu, đường đường là một đấng năm nhi bẫy thước như hắn ta nếu như khiêu vũ thì còn ra thể thống gì nữa. Anh có biết khác không? Không biết. Anh có thể đập vỡ một tảng đá lớn trên ngực. Gì? Anh có thể đi trên dây thét? Không biết. Anh có biết quả đen trên máy bay không? Gì? Ồ! Tiêu Trần thần tính vẽ mặt chán ghét nhìn chiến chủ, tại sao cái gì anh co biet hat khong khong biet anh co the đap vo mot tang đa lon tren nguc gi anh co the đi tren day thep khong biet anh co biết thế? Chiến chủ thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Những thứ loạn thất bát tao mà cậu nói thì ai mà biết cho được. À cái gì đều không biết, tôi không muốn anh đi theo đâu. Tiêu Trần ghét bỏ lôi chú tức tinh đi. Chiến chủ nước mắt lưng trồng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần, đây là coi như tiền mất tật mang sao. Chiến chủ, anh không lấy những thứ đó trở lại sao? Nhìn thấy chiến chủ sụi lơ, mộc chủ nhìn cười, tò mò hỏi. Tôi không dám, sợ bị đánh chết chiến chủ chỉ lắc đầu. Thật sự là hiếm thấy, lão nhân gia anh cũng có lúc chịu thua. Người bên cạnh chế giễu, Chiến chủ nhìn vào đám đông và mỉm cười đầy ẩn ý, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng lần này. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không tin lợi của chiến chủ một chút nào. Bởi vì bọn họ đã thua ba lần liên tiếp, thực lực của đối phương luôn ngoài sức tưởng tượng, làm sao để bảo toàn tính mạng bây giờ là suy nghĩ duy nhất của bọn họ. Thời gian trôi qua, Ba ngày sau, 35 vị chủ đã đến, cộng thêm vị đao chủ đã vẫn lạc, chính xác là 36 người. Tâm trạng mọi người đều có chút hụt hẳn, bởi vì cuộc chiến này, không biết ai sẽ vĩnh viễn nhắm mắt đưa chân. Chương 1469, tìm nhà hoàng nhưng đây là nhiệm vụ của họ, một nhiệm vụ mà họ không thể từ chối. Tôi đi tìm đại đế. Các người chuẩn bị sẵn sàng. Cương chủ nhìn đám người bất lực lắc đầu. Khi cương chủ tìm thấy Tiêu Trần Thần Tính, Tiêu Trần Thần Tính đang nằm trên thuyền, ăn đồ ăn nhẹ và nghe ca hát vô cùng thích ý. Chú Tước Tinh ở một bên đang cố gắng thuyết phục Tiêu Trần Thần đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt trát rủi. Đại đế, đã đến giờ lên đường. Trên thuyền đột nhiên xuất hiện bóng dáng của cương chủ. Tiêu Trần Thần Tính ăn đến miếng cuối cùng sinh tố trái cây, vui vẻ nhảy dựng lên. Đi thôi, đi thôi. Nhìn thấy ba người kia sẽ đi theo tiêu trần thần tính, cương chủ lắc đầu nói, đại đế, bọn họ không thể tiến vào bàn cờ hỗn độn, tu vi có hạn chế. Chu tước Tinh câu mày nói, chúng ta phải đi vào, nếu không ai sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của đại đế. Cương chủ bất lực lắc đầu, không được, tu vi của cậu quá thấp, không thể vượt qua khu vực hỗn độn. Cái này. Ba người chu tước Tinh nhìn về phía tiêu trần thần tính. Tiêu Trần thần tính cười nói, không sao, không sao, các người đi thiên nhai bất động thành, tôi đưa các người đi vào. Chú Tức Tinh gật đầu, đây là một cách. Cương chủ lắc đầu, bàn tuoc tinh hỗn độn sẽ tự động bóp chết tất cả những người dưới cấp đế. Cho dù đem bọn họ vào cũng không thể để bọn họ phóng xuất. Từng. Tiêu Trần gãi gãi đầu, vậy các người có thể ở bên ngoài chờ tôi. Không. Thiên Lang Tinh lập tức từ chối. Kỳ Lân Tinh ở một bên kéo Thiên Lang Tinh để cho đại đế đi. Anh điên rồi sao, đại đế không có người chăm sóc, ngày ba bữa cơm phải làm sao? Nếu như xảy ra chuyện gì? Thiên Lang Tinh giận dữ trực tiếp vung tay. Kỳ Lân Tinh lắc đầu, hiếm khi đại đế muốn làm chính sự, canh đừng ngăn cản. Tiêu Thần nắm lấy tay Thiên Lang Tinh. Lắc lư một hồi, hi hi, không sao đâu, tôi đi vào tìm hiểu tình hình, sau đó tôi dẫn anh đi vào. Thiên Lang Tinh sắc mặt tối sầm lại, hắn ta trực tiếp từ chối, không có điều kiện nói chuyện. Kỳ Lân Tinh kéo Thiên Lang Tinh và Chu Tức Tinh sang một bên và nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đại đế không còn là một đứa trẻ. Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên cạnh đại đế. Đã đến lúc đại đế tự mình làm ít chuyện rồi. Nhưng, bàn cờ hỗn độn như thế nào, không ai biết tình huống như thế nào, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Thiên Lang Tinh vẫn là lo lắng không muốn buông tay. Kỳ Lân Tinh bật cười, tôi nghĩ rằng chúng ta đã ở cùng Đại Đế quá lâu. Đã quên thực lực của Đại Đế rồi. Chu Tước Tinh gật đầu, đúng vậy, chúng ta từ nhỏ đã luôn chăm sóc Đại Đế, Đại Đế cũng đã lâu không có động thủ. Chúng ta đã bỏ qua thực lực của Đại Đế. Kỳ Lân Tinh nheo mắt tự đắc nói, nhìn toàn bộ hư không, ai có thể đứng một hàng với Đại Đế, ngoài từ Đại Đế nhân tính và Đại Đế ma tính, các anh nghĩ còn có những người khác sao? chu tước tinh hai mắt sáng lên đã đến lúc để cho cái tên đại đế chấn động toàn thế giới kỳ lân tinh mỉm cười gật đầu người khác không biết thực lực của đại đế chúng ta không thể rõ ràng hơn không ngoa khi nói rằng xưa nay không có ai hậu vô lai giả chúng ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả nhưng ba bữa một ngày của đại đế thì sao thiên lang tin vẻ mặt lo lắng nhiều năm như vậy Tiêu trần thần tính vẫn duy trì thói quen người thường ăn ba bữa một ngày, nếu đột nhiên không có người nấu cho đại đế, thiên Lang tinh sợ rằng đại đế sẽ cảm thấy không thoải mái. Kỳ lân tinh nhìn cương chủ, ồ, hai người nghĩ nữ tử này như thế nào? Thiên lan tinh lắc đầu, không tốt lắm, cảm giác quá mạnh. Chú tước tinh cũng gật đầu, đại đế tính tình quá ôn nhu, cùng Lang tinh lac nhân như vậy. Hẳn là không làm chủ được mọi chuyện. Mặc dù họ nói thanh âm rất nhỏ, Nhưng cương chủ vẫn nghe thấy một số. Mí mắt của cương chủ giật giật khi nghe thấy điều đó, những kẻ này dường như muốn làm một điều gì đó không thể tin được. Kỳ lân tin vỗ vào đầu thiên lan tin và chú tức tin và nói, các người muốn đi đâu? Tôi đã nói để người phụ nữ này làm nhà hoàng của đại đế. Khi chúng ta đi vắng, cô ấy sẽ chăm sóc đại đế ba bữa ăn và cuộc sống hàng ngày. Thiên lang tin công khi chung ta đi vang co ay se cham soc đai đe ba bua an va cuoc song hang ngay thien lang tin cong moi khinh thường, chê, cô ấy có thể nấu ăn sao? Nữ nhân này giống như tiên nữ mười ngón tay cũng không chạm vào nước suối. Có thể. Cương chủ đột ngột trả lời họ. Cô đang nghe trộm chúng ta. Có tố chất không vậy? Thiên Lang tinh cau mày. Cương chủ đầu đầy hắc tuyến, các ngươi nói lớn như vậy, cho dù không muốn nghe cũng đã nghe thấy. Kỳ Lân tinh kéo Thiên Lang tinh và cúi đầu thật sâu trước Cương chủ, vì tiên tước đã nói như vậy nên chúng ta cứ tin một chút đi. Nói xong, hắn ta nháy mắt với thiên lang tinh chương 1470, nghìn bốn trăm bảy tìm nha hoàng hai thiên lang tinh bất lực gật đầu đưa một cái tu di giới tử cho cương chủ ở đây có rất nhiều thiên tài địa bảo cũng như nguyên liệu vô song tất cả đều là đồ ăn của đại đế không được phép trộm ngoài ra tôi cũng để thực đơn trong đó tổng cộng có ba mươi phần ăn Mỗi ngày phải thực hiện một phần ăn theo thực đơn và không được lặp lại, cũng như các bữa phụ, bữa tối. Thiên Lang Tinh nói luyên thuyên, giống như một bà già lo lắng, vừa nghe xong, cương chủ câu mày. Thiên Lang Tinh nói xong, cương chủ rốt cục thở phao nhẹ nhõm, tưởng rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Kết quả là, chú tuoc tin bắt đầu lại. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đại Đế cũng giống như người thường, mỗi ngày 10 giờ, Đại Đế sẽ bắt đầu ngủ, cho đến 6 giờ sáng. Một ngày nhất định phải ngủ đủ 8 tiếng Hơn nữa Đại đế có chút lười biếng không thích tu luyện Cô mỗi ngày phải thúc giục Đại đế hoàn thành chú thiên vận hành cơ bản nhất Còn có đại đế là người ham chơi Có lòng hiếu kỳ rất mạnh Đối với bất cứ thứ gì Khi đến nơi xa lạ Không được thuận theo tính khí của đại đế Cương chủ nghe đến trận mắt há mồm Đây là muốn mình là mẹ ư Kỳ lân tin thẳng than gật đầu Được rồi Vậy thôi và cố gắng đừng mở con ngươi dọc trên trán đại đế. Con ngươi thẳng đứng đó có chút gánh nặng đối với cơ thể đại đế và con ngươi dọc liên quan gì đến việc không phải là thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được. Cương chủ nhìn chằm chằm trên trán Tiêu Trần thần tính, nơi đó có hoa văn màu vàng nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Lân Tinh gật đầu, nhìn Cương chủ có phần khinh thường rồi nói tiếp. Tôi biết cô là nhân vật còn sóc lại từ các thời đại khác, thậm chí có thể liên quan đến thời đại đại địa vô tận. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Con sot lai tu cac thoi đai khac thẳng đứng này lại tham gia hỗn độn trước vô tận địa cầu, lợi hại tôi không cần nói thêm. Cương chủ biến sắc, thời đại đại địa vô tận là thời đại được công nhận là lâu đời nhất. Nhưng ít ai biết rằng trước khi hình thành đại địa vô tận là một thời đại hỗn độn. Không ai biết đó là thời đại nào, đầy bí ẩn và kinh hoàng. Mối liên hệ duy nhất giữa đại địa vô tận và thời đại hỗn độn là kẻ đã khiến đại địa vô tận sụp đổ, rất có thể là còn sót lại từ thời đại hỗn độn. Đã hiểu. Cương chủ nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng hơn rất nhiều. Sau khi giải thích, kỳ lân tình đến bên tiêu trần thần tính, nhẹ giọng hô lên, đại đế, đại đế, chúng ta nói xong rồi. Tiêu trần thần tính vui vẻ cười, nói xong rồi. Lý do khiến tiêu trần thần tính trở nên hấp dẫn và được yêu thích không chỉ bởi tính cách mà còn bởi cách cư xử của hắn. Khi họ thì thầm, tiêu trần thần tính sẽ không bao giờ nghe trộm. Để tránh cho tai của hắn quá nhạy cảm và vô tình nghe được, tiêu trần thần tính thậm chí sẽ chặn thính giác của mình lại. Đây là sự tôn trọng, tiêu trần thần tính luôn tôn trọng mọi người, mọi tỉnh mạng như thế này. Thiên lang Tinh nắm lấy tay của tiêu trần thần tính. Nước mắt đẫm lệ giải thích. Hãy ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ và tránh giao thiệp với những người không quen biết. Cương chủ chịu không nổi nữa, mang theo tiêu trần thần tính rời đi, nếu cứ tiếp tục nói như vậy, không biết lúc nào mới kết thúc. Nhìn bóng lưng của tiêu trần thần tính, chú tước tinh đột nhiên rung lên. Có chuyện gì vậy? Kỳ lân tinh cau mày hỏi. Có vẻ như chúng ta đã quên đề cập đến một điều. Chú tước tinh lẩm bẩm. Thiên Lang tinh suy nghĩ rất lâu. Nhưng hắn không nhớ ra cái gì quên nói. Chú Tước Tinh đột nhiên nhìn bóng lưng của cương chủ với ánh mắt có chút hả hê, tôi quên không giải thích với cô ấy. Đại đế rất nghịch ngợm và đôi khi thích chơi khăm. Hít hà! Hai người kia đồng thời hít một luồng khí lạnh, nhìn bóng lưng của cương chủ với vẻ mặt bi thương. Trong chiến hồn điện, mọi người đều háo hức chờ đợi sự trở lại của cương chủ. Đến rồi! Ai đó hét lên! Sau đó... Cương chủ dẫn theo một thiếu niên trẻ đẹp đến khó tin và xuất hiện trước mặt mọi người. Trong số những người này, ngoại trừ 10 người ngày đầu tiên, những người còn lại đều chưa từng nhìn thấy tiêu trần thần tính. Bọn họ đều có chút tò mò, thiếu niên có thể khiến chiến chủ kinh ngạc đến cùng là nhân vật như thế nào. Chỉ là nhìn thấy điều này, đã cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì tiêu trần thần tính trông quá nữ tính, đặc biệt là mái tóc dài màu vàng kim quá bắt mắt và xinh đẹp. Có chút khác xa so với những gì mọi người tưởng tượng. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của hắn, có thể làm được sao? Có người nghi ngờ hỏi. Tôi không biết, cương chủ đại nhân đưa đến, hẳn là không có vấn đề. Ồ, chỉ mong là vậy. Mọi người thì thầm bàn tán xôn xao.